Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Jody xem là cô ấy muốn gì chứ anh, anh làm vậy bể chuyện hết trơn Trường sông vào trước mặt hoàng cảnh Xoài hai bàn tay phân bua Đúng tôi không đồng ý với anh Bây giờ phải giải quyết ngay chuyện hiện tại đã Khách đang chờ ngoài kia Mỹ Hiên bằng lòng hát đầu Cứ để Mỹ Hiên ra Cái đó là Jody Đêm nay khi vãn tuồng rồi đóng cửa bảo nhau chừng đó anh với Jody muốn tính gì thì tính Mọi cái đầu chung quanh cùng gật gủ kể cả Mỹ Hiên Để nhất trí với phương thức chữa lửa êm đẹp của trường Nhưng chủ phòng trà lắc đầu lia lia và nhăn mặt nói Không được Mọi người chố mắt nhìn hoàn Cảnh giải thích Mình đã quảng cáo Mỹ Hiên ra mắt đêm nay Hát đầu đâu có được bộ khùng à Ông chưa nói dứt câu thì cô Uy Thress lúc nãy lại đẩy cánh cửa thò đầu vào và suốt ruột nhát Rồi hơi bộ tính nghỉ chơi luôn sao đây khách la quá trời vừa kia rồi kia Jody từ nãy tới giờ vẫn đứng yên bên trường, thấy mọi người có vẻ bênh vực mình lại nhìn rõ nét bối rối trên mặt hoàng cảnh nên lợi dụng tình thế, thúc giục một lần nữa. Anh trả tiền rồi tôi đi về. Nói câu ấy, nàng chờ đợi hoàng cảnh sẽ dịu giọng xin lỗi và dĩ nhiên nàng sẽ ở lại. Mọi người chung quanh cũng cứ tưởng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, hoàng cảnh sẽ phải xuống nước nhượng bộ. Nhưng đang cơn giận, hoàng cảnh sẵn giọng Về đi, mai tới lấy đi tái mặt bước nhanh ra cửa sau Nàng ngoái cổ lại hâm Ngày mai mà anh không trả đủ tôi 400 Thì anh biết tôi Tôi đăng báo cho anh xấu mặt Dọa thế thì cũng như không Tưởng nàng có biện pháp gì Chứ đăng báo chửi người khác Thì có khác nào gãi ngữ Ngày nào tuần nào trên báo chí Chả có những bài chửi rủa thậm tệ Tiết rồi không còn gây được Chút tác dụng nào nữa Bởi độc giả mất niềm tin Không còn biết bài báo nào đúng sự thật Và bài báo nào bịa đặt vu cáo Hoàng cảnh hư một tiếng và đứng yên không thèm trả lời. Jodie đóng sầm cánh cửa lại và lùi thổi bỏ ra lề đường đón taxi về nhà. Chưa bao giờ nàng thấy tái tê như vậy. Nước mắt trào ra đậm ướt hai bên má. Nàng nhớ tới người yêu của nàng đã mấy lần xa gần suối nàng dã từ sân khấu. Mà chỉ vì nàng quá lưu luyến không đủ can đảm dứt khoát. Hôm nay thì có lẽ nàng phải bỏ thật. Chia tay văn nghệ Jodie biết trước là sẽ nhớ tiếc lắm. Nàng hình dung mỗi khi ngồi xem cuốn Paribainai hay Asia, lòng nàng sẽ bứt rứt khôn nguôi như có tiếng gọi từ sâu trong đáy tim thúc dục nàng lên đường. Nhưng thôi, đành vậy chứ biết làm sao. Vinh Quang chưa thấy hé mở mà chỉ toàn gặp những bé bàng. Nàng bỏ về, ít xa cũng mang được một niềm vui cho người tình. Jodie vừa ra khỏi thì hoàng cảnh ngồi phịch xuống ghế và hầm hầm chửi. Mẹ nó hồi mới tới xin hát Thì năn nỉ đủ thứ nói gì cũng nghe Mới đó mà đã làm tàng Cho đi luôn Mà phải hát hay thì không nói làm gì Hát dở ẹc mà cũng bay đặt làm cao Nghe những lời căn nhằn của hoàng cảnh Hiên đứng xa xa cúi đầu ngẫm nghĩ Và liên hệ đến bản thân mình Nghệ sĩ đúng là những món hàng Mà ông bầu là chủ tiệm Hàng ăn khách thì chủ tiệm o bế Hàng ế ẩm thì chủ tiệm hất hồi Quăng một xó hoặc sẵn sàng ném vào thùng rác Mới bước vào nghề chưa thấy vinh quang Mà đã chứng kiến cảnh ê trề Nàng nén tiếng thở dài Rồi đưa mắt nhìn trường bắt nhạc Trường bùi ngùi bảo hoàng cảnh Chắc Jodie chưa về đâu Làm gì có xe mà về Nửa đêm thằng kép mới tới đón mà Để tôi chạy ra xem Nếu cô ấy còn đứng ở ngoài đó Thì tôi kêu cô ấy trở lại Anh cũng đừng có hung hăng quá Để tôi giải quyết Tối nay mình thiếu người Hoàng cảnh ngồi yên không nói gì Nhưng ngầm đồng ý với giải pháp của trường. Ông cũng biết mình lỡ lời sau khi chửi Jody. Chỉ vì muốn tỏ một chút phong độ trước mặt Mỹ Hiên. Mà ông đi quá đà. Ông không thể chạy theo năn nỉ Jody quay lại. Nhưng ông dự định ngày mai sẽ điện thoại xin lỗi. Và rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Bởi ông biết rất rõ ca hát là cái nghiệp. Người ta không dễ gì mà bỏ được. Kể cả những người một đời lận đận vì nó. Và kể cả những người đáng lẽ đã đến tuổi về hưu mà vẫn cố đấm ăn xôi. Không hẳn là họ đã vì tiền, mà lý do chính là vì nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Trường đẩy cửa chạy ra và quả nhiên thấy Jody vẫn còn đó, đúng như anh đoán. Anh bước lại sau lưng và nhỏ nhẹ bảo: Ông cảnh ông ấy nóng quá, ông nói tầm bậy, anh là bạn ông ấy anh biết mà thôi em bỏ qua đi. giận ông Cảnh thì cứ dận nhưng còn khán giả, còn ban nhạc, còn anh vào đi. Mỹ Hiên nó sẽ hát mở màn rồi thấy em. Jodi thấy ngôi ngoài phần nào nhưng nhất định đòi Hoàng Cảnh phải ra xin lỗi. Trưởng biết nếu kiên nhẫn mời gọi một lúc nữa thì Jodi sẽ nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net